Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net chị em nói lại g khó thảm thiết tại vậy cô kết ái ngại nói nếu cháu muốn gặp cô có cách này nếu may mắn thì được cách nào cô cứ nói thử xem tôi nói sẽ vào cách này phải làm vào khoảng 11 12 giờ đêm tôi sẽ đưa chúng xuống cõi âm gặp mẹ chuyện này Giờ tôi mới nghe nói tới Thấy tôi bất ngờ có vẻ không tin Cổ kịp nói tiếp Tôi đã làm thành công với một vài người rồi Hai cháu này thì chưa biết sao Cứ thử xem Giờ anh và hai cháu về nghỉ ngơi Tôi xuống đây tôi làm cho Tôi đưa Vân và Dung về nhà anh cả nghỉ ngơi Đợi cho trời tôi Tầm 10 giờ đêm Thằng Toàn soi đèn dẫn đường đưa chúng tôi xuống nhà cô kết Chò chuyện một lúc cô kết bảo Hai cháu thắp nhang khấn nguyện Rồi gọi tên mẹ ba lần nhé Hai đứa khấn xong Cô kết bảo hai đứa nằm lên tấm phản đặt ở phía trái gian nhà Hai đứa nằm im thả lòng không nghĩ ngợi gì Cùng nắm chặt vật này Cô kết đưa ra một túi vài màu đỏ. Đây là giấy thông hành của cô. Có giấy này mới xuống được cói âm. Hai đứa làm y lời cô dặn. Cô kết lấy ra một lọ nước màu cam nhỏ xíu, có mùi hăng hắt. Cô lấy nước trong lọ chấm vào gan bàn chân, hai lọc bàn tay, huyệt nhân chung, huyệt bách hội của hai đứa. Ngài cháu nhớ nắm chặt túi này, cứ bình thản đừng sợ hãi nhé. Tuyệt đối không được cháu nào buông tay rời túi vải này. Thấy cái gì lạc, đừng tò mò hỏi xem, hay hốt hoàng kêu lên. Các cháu chỉ xuống được trong khoảng thời gian cháy hết cây nhang này. Khi nào có tiếng gọi của cô thì lập tức quay trở lại, đừng nấn ná thêm. Nói đoạn cô kết thắp nhàng khấn vai Không gian yên ắng vắng lặng Nghe rõ tiếng côn trùng dị giả kêu ngoài vườn Ánh trăng tranh trách mái hiên soi sáng dặn cao ngoài ngõ Tôi nín thở Chờ xem cái việc mà tôi chưa từng nghe nói tới bao giờ Dẫn người xuống quay âm Nó như thế nào Khi cây nhàng gần tàn Cô kết khẽ gõ vào quả chuông nhỏ Gọi tên lật lượt hai chị em Vân Xuân Bần từ từ mở mắt ngồi dậy Tôi tiến lại gần khẽ hỏi Cháu có thấy gì không? Cháu thấy mình đi vào một nơi rất kỳ lạ Có nhiều người qua lại Nhưng không ai nói với ai một câu nào Chúng cháu đi một lúc lâu Thì tới một cây cầu bằng gỗ nhỏ Trong ánh sáng bàng bạc Cháu và Dung nhìn thấy mẹ đang ở đầu cầu bên kia Chúng cháu bước sang như không được Chỉ đứng bên đầu cầu bên này gọi mẹ Mẹ cháu vẫy khăn trắng cầm trên tay Rồi nói vọng lại Hai con trở về đi Đừng theo mẹ Cái dùng thấy mẹ thì gào khóc thật to Rồi nó buông tay đang cầm túi vải Lao tới chỗ mẹ Lúc ấy cháu nghe tiếng của kết gọi tiền hai đứa cháu Cháu bảo Dũng ơi về thôi. Nó không nghe. Cứ bám chặt thành cầu góc lóc thảm thiết không chịu về. Cháu nắm tay kéo nó về mà không được. Nó cứ đòi sang đầu cổ bên kia với mẹ. Chợt cháu thấy lạnh toát rồi bừng tỉnh. nghe đến đây, mặt cô kết biến sắc lát bát nói. Thôi, thôi, thôi nguy dối. Sao nó không chịu nghe lời cô? Buông túi vải này ra thì... Cô bò đầu bực tài, đau vội lên bàn thờ cắm bai cây nhạc, miệng không ngừng khấn bái. Sau đó cô liên tục lắp chuông gọi tiền dùng. những cái dùng chỉ nằm bất động, hơi thở thoai thoai. Cái này là sao hả cô? Tôi hốt hoàng hỏi. Nó buồn túi vải, rồi nhất quyết không nghe lời quay về. Quá thời gian một cây nhang cháy thì khó mà quay về. Ai... nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net